Chào mừng các bạn đến với Vietling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bảo kiếm kỳ thư của tác giả vô danh qua giọng đọc Vietling. Chương 14. Ngộ biến tùng quyền biện pháp hay, sóc cơn ngộ nhận tranh giải cứu. Tuy đã nghe rõ từng lời căn dặn của Liễu Hận, nhưng Hạ Lan trong dạ vẫn nghi ngờ. Điều đó khiến Hạ Lan lập tức lâm vào thế bất lợi, chỉ bất nguyện lao đến Nữ nhân dẫu sao cũng là nữ nhân Hạ Lan nàng hãy ngoan ngoãn hầu hạ ta nào Miệng cười nói Tay Tri Bất Nguyên vươn đến Dùng kiếm định chế trụ huyệt đạo Hạ Lan Liễu hận thất vọng Vì Hạ Lan do quá nghi ngờ Nên chậm thực hiện ý định của chàng Trước tình thế cấp bách Chàng đành phải mạo hiểm hất kiếm Đầu kiếm của Tri Bất Nguyên Lập tức bị cái hất kiếm của Liễu hận Đẩy qua một bên Do lực đạo không đủ Không những Liễu hận phải bị rơi kiếm Mà đầu kiếm của Tri Bất Nguyên Tuy không thể chế tụ huyệt đạo của Hạ Lan theo ý muốn, nhưng cũng khẽ chạm vào đầu vai bên tả của nàng. Hành vi của Liễu Hận nếu có làm cho Tri Bất Nguyên động nộ thì sau đó lại làm y hương phấn. Bởi mũi kiếm sắc bén của y sau cái hết kiếm của Liễu Hận đã vô tình làm y phục một bên vai của Hạ Lan phải rách rời và để lộ ra da thịt. Tri Bất Nguyên dường đôi mắt cú vỏ nhìn trong chọc vào phần da trắng nõn nà của Hạ Lan. Đoàn vi lịch sợ Tri Bất Nguyên thất thố vội hét lên. Tiểu tử đang nhặt lại kiếm kìa, Thi huynh, đừng có để Y có cơ hội đánh. Y bất nguyên bừng tỉnh đúng lúc, hừ, lại là ngươi. Lần trước cũng vì ngươi nên ta mất cơ hội chiếm hữu tiểu liễu đầu xuân mai. Lần này ngươi đừng có hy vọng, nạp mạng cho ta. Y xuất kiếm đâm thẳng vào liễu hận. Liễu hận tuyệt vọng do thanh kiếm tuy đã được chàng nhặt lại, nhưng vẫn cứ nặng chình trong tay chàng. Tuy nhiên đúng vào lúc tối hậu, hữu kiếm của chàng bất ngờ bật lóe lên như một tia chớp. Bị phản công bất ngờ, Tri Bất Nguyên thoát thần lùi lại. Không để lỡ cơ hội, Liễu Hận vội bảo, Cô nương, mau đất tại hạ dậy. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tri Bất Nguyên và đoàn vi lịch, Liễu Hận phải nhờ hạ lan nâng lên mới có thể đứng thẳng người. Đoàn vi lịch nhanh chân lao đến. Tiểu tử kia vẫn chưa khôi phục chân nguyên. Cơ hội tốt này, đừng nên bỏ lỡ. Đến lên nào, Tri Hình. Không chồng, Tri Bất Nguyên cũng vũ lòng trường kiếm. Liễu Hận vội quát. nhảy tránh mau. Chàng vừa quát Hạ Lan liền hiểu ý, nàng cặp lấy người của Liễu Hận và tung vọt qua một bên. Trường và kiếm của hai gã kia đều lao thẳng vào cổi cây, thay vì đạt kết quả là trừ khử được Liễu Hận. Quay phát lại, Tri bất nguyên gầm thét vang rồi. Người phải nhờ đến nữ nhân mà khóc xấu hổ sao? Liễu Hận, xem kiếm. Liễu Hận như không quan tâm đến những lời lẽ khích bắc của họ Tri, chàng thản nhiên bảo Hạ Lan. Cô nương mo lùi ra lại phía sau và đừng quên tiếp lực cho tại hạ hạ lan với hành động theo và nhanh nhẹn rụt tách khỏi khí hải huyệt của liễu hận điều đó cho biết lần xuất kiếm vừa rồi của chàng là do hạ lan thúc đẩy chân khí sang nhận rõ điều đó đoàn vi lịch vội vã tiến đến cùng hợp lực với tri bất nguyên đừng có để chúng có dịp tiếp trợ trần nguyên tận lực nào liễu hận vùng lên cởi ngạo nghế muộn rồi đoàn vi lịch phận của ngươi đây đỡ Với chân Nguyên được Hạ Lan kịp thời trút vào huyệt linh đài Liễu Hận buộc đoàn vi lịch phải khựng người trong một thoáng Với một thoáng ngắn ngủi đó Liễu Hận kịp thời hất hữu kiếm Trận đón kiếm chiêu của Tri Bất Nguyên đang cuộn đến Tri cầu tặc đỡ Chiêu kiếm bị hóa giải Tri Bất Nguyên giận dữ đến tái mặt Loại cuồng cầu này không giết không được Đoàn hình mau lo mặt hậu Phía chính diện để cho Tri mỗ đỡ Nghe thế, đoàn vi lịch vội vàng ra phía sau Liễu Hận, y trước kịp dùng đấu pháp tiền hậu cùng giáp công Như Tri bất nguyên mách bảo phải thất kinh khi nghe Liễu Hận nạt ngang. Bước có bên tả, mau." Hạ Lan lập tức cùng Liễu Hận dịch bộ sang bên tả độ ba bước, vừa đủ tranh kiếm của Tri bất nguyên và cũng đủ cho Liễu Hận lao kiếm về phía đoàn vi lịch. Nhìn chiếc kiếm của Liễu Hận xe gió lao đến, đoàn vi lịch tự biết khó có thể ứng phó, vội bỏ giở ý định. "Không chậm, Liễu Hận lại hô hoán: Đuổi theo các họ đoàn, Hạ Lan vẫn luôn áp sát trường tay vào huyệt linh đài của Liễu Hận và cả hai cứ liền kể như vậy bám theo họ đoàn. Đoàn vi lịch vẫn nộ rút kiếm. Được lắm, để xem kiếm pháp của người hay là của ta lợi hại, đỡ. Nào ngờ việc đuổi theo đoàn vi lịch chỉ là mưu mẹo của Liễu Hận. Ngay khi đoàn vi lịch quyết cùng chàng chạm kiếm, chàng bất ngờ lao thoát khỏi vòng tay đang áp sát của Hạ Lan jang lảo về phía Tri Bất Nguyên với cả người lẫn chiêu kiếm cực kỳ nhanh chuẩn. Quá bất ngờ đối với Tri Bất Nguyên, y hối hả vung kiếm trong tâm trạng hoang mang. Y bị rơi kiếm nhưng vẫn không thoát khỏi hiểm cảnh, Liễu Hận vẫn giữ nguyên thức kiếm cuộn vào y. Đoàn vi lịch bất ngờ hô hoán để tỉnh. Tiêu tử xuất chiêu nhưng không có lực đạo, Tri huynh chỉ có hô thoảng. Tên nửa tên nửa ngờ, nhưng Tri Bất Nguyên cũng đánh bừa một trường Đỡ Cũng tin chắc vào lời đoàn vi lịch vừa nói, Hạ Lan ngấm ngầm trách Liễu Hận quá mạo hiểm, nhưng cũng vội lao đến ứng cứu chàng. Thị Bất Nguyên, đỡ! Hạ Lan ứng cứu kịp lúc, trường kinh của thi Bất Nguyên tuy bị ngọn trường cấp bách của Hạ Lan hóa dài, nhưng với chút ít dư lực còn lại đã làm cho Liễu Hận phải loạn trọn ngã lùi. Hạ Lan càng thêm phần kinh tâm khi nghe từ phía sau có tiếng gầm thịnh nộ của đoàn vi lịch. Quân tiểu tử phải nạp mạng! Tiếng kinh thân và tiếng kiếm kinh của đoàn vi lịch cuộn đến với khí thế thật là hung hiểm. Hạ Lan chẳng biết làm cách nào hơn, đành phải ôm bừa Liễu Hận và nhảy đại về một phía. Bất ngờ thì bất nguyên sau lần hoang mang kịp bừng tỉnh, y lao theo với một ngọn trường đủ thập thành. Chết! Đang bị Hạ Lan ôm chặt, Liễu Hận bật gào lên. Hãy tiếp tội chân khí, đánh! Miệng thì thào, tạ thủ của chàng cũng hất ra. may thay! Hạ Lan tuy đang bấn loạn nhưng cũng kịp làm theo ý định của chàng. Nàng cấp thời vận lực, trút sang người Liễu Hận. Hứa kiếm của Liễu Hận cũng theo đó hất ngược ra phía sau. Chúng. Vẫn là châu kiếm vừa nhanh vừa chuẩn xác như thủa nào, cử động của chàng nhờ đó kịp bức đoàn vi lịch lùi lại, khi định âm thầm ám toán từ phía sau. Lúc này đây, tuy Hạ Lan đang đứng dán sát người vào lòng Liễu Hận, nhưng do tình thế bức bách, Liễu Hận nào dám bảo nàng lùi ra. Dùng tay tả vòng qua người Hạ Lan, Liễu Hận khẽ bảo Tình thế nào, cô nương đừng nên gián đoạn việc tiếp trợ chân khí cho Tại Hạ Hãy để mặc Tại Hạ đối phó với lũ mặt người giả thú Hạ Lan tuy đang đỏ mặt vì nhận ra tư thế như đôi tình lữ giữa nàng và Liễu Hận Nhưng nàng cũng phải thừa nhận Liễu Hận nhận định đúng Nàng đành đứng yên, ngoài việc phó mặc việc giao đấu cho Liễu Hận Nàng chỉ biết tiếp tục tiếp trợ chân nguyên cho chàng mà thôi Liễu Hận nhận thấy chất lực nội thể của nàng đang cuồn cuộn rút sang, chàng lập tức xuất kiếm. Xem kiếm nào lũ quân cẩu. Châu kiếm được Liễu Hận thi triển với tất cả phẫn nộ, khiến mức độ lợi hại vượt ngoài sự ước lượng của đoàn Vi Linh và Tri Bất Nguyên. Cả hai tùy vùng kiếm đón đỡ, một ở phía trước và một ở phía sau, nhưng do vừa đánh vừa giữ kẽ nên hầu như chỉ là đánh cầm chừng và chiếu lệ. Thoạt đầu Liễu Hận ngỡ bọn chúng xảo quyệt. Cố tình đánh như vậy để chờ Khi nguồn chân nguyên của Hạ Lan tiếp tựa cho chàng Rồi sẽ đến lúc càn kiệt Chàng cũng lo ngại điều này Nên cứ tận lực bình xanh ra chiêu Mong hạ thủ sớm bọn chúng Chừng nào tốt chừng ấy Nhưng ở chàng đang có một trở ngại Khiến ý đồ của chàng khó đặt kết quả Chân lực chàng đang thi triển Thành từng thức kiếm là do Hạ Lan qua, Chàng không thể tách rời khỏi Hạ Lan Nếu không muốn lập lại hành động Mạo hiểm vừa rồi Suýt đưa chàng đến chỗ nạp mạng Chàng di chuyển dĩ nhiên đứa Hà lan cùng di chuyển, và vì thế ngoài kiếm chiêu vẫn linh hoạt như thủa nào, tốc độ của chàng không thể có mức độ nhanh như ý chàng muốn. Điều này làm cho mọi kiếm chiêu tối hậu nhằm hạ sát hoặc trị bất nguyên hoặc đoàn vi lịch của chàng phải mất đi tác dụng. Cả hai đang nhanh chóng dịch bộ lần tránh khi biết chàng sắp hạ chiêu cuối cùng. Cầm cự mãi và vẫn thấy thái độ giữa kẽ ở cả hai vẫn còn, liễu hận đồng tâm. Chàng bắt đầu để tâm dò xét thái độ của cả hai. Và chỉ sau một vài suất lực kế tiếp, Liễu Hận không thể không nhận ra ý đồ thật sự của hai gã thiếu trang chủ. Chàng ngấm ngầm khinh bị bọn chúng. Hóa ra bọn chúng đều sợ những chiêu kiếm thật sự nhanh của ta. Sợ như vậy nên cả hai đều giữ kẽ. Không tên nào muốn tận lực giao chiến. Nói đúng hơn, tên nào cũng ngấm ngầm chờ ta hạ thủ tên còn lại. Và nhân đó y sẽ tìm cách an toán khi ta bất phòng. Hửm. <cười> bằng hữu như chúng thật là đáng xấu hổ. để kiểm chứng nhận định này, liễu hận vừa dồn mọi nỗ lực vào việc hạ sát đoàn vi lịch, xem kiếm. đoàn vi lịch đương nhiên phải xuất lực đón đỡ và tìm cách dịch bộ thật nhanh. nếu phát hiện ở chàng có ý đồ thì tuyển chiều tối hậu. chàng vẫn bám theo bằng cách đưa hạ lan cùng đi. đồng thời chàng vừa gầm vang dội. lần này đủ người thoát được, đỡ. chàng quá quyết liệt khiến đoàn vi lịch bối rối. Tuy thế ở phía sau vẫn không thấy thì Bất Nguyên lăn xả vào cho dù chàng thừa biết thì Bất Nguyên vẫn đang bám theo và luôn giữ một khoảng cách an toàn. Đó là y sợ Liễu Hận bất ngờ quay lại và cũng không muốn phải nạp mạng tạo cơ hội cho đoàn vi lịch có dịp hạ thủ Liễu Hận. Và đúng hơn là chị Bất Nguyên đang lặng lặng chờ thời cơ. Chỉ cần Liễu Hận quá mải mê do hạ sát họ đoàn thì sẽ chấp lấy thời cơ hạ thủ chàng. Bất chấp sinh mệnh của đoàn vi lịch vì không người tiếp cứu sẽ bị chàng hạ sát. Càng nghĩ càng dần cho hành vi quá thi tiện của bọn chúng Chúng đạp lên nhau mà sống Cầu đặt mục đích bất chấp phương tiện Không kể đến tình bằng hữu liễu Hận bất ngờ quay ngược lại Quyết đoạt mạng Tri Bất Nguyên Đỡ Chàng ra chiêu quá nhanh Khiến Tri Bất Nguyên phải chậm chân Khi tức tối hồi bộ Vì thế Tri Bất Nguyên phải rơi kiếm Chàng điểm một nụ cười khinh bỉ Người kém thế sao Đỡ đúng như chàng nghĩ khi thấy thời cơ không còn ngược lại khả năng mất mạng đang hiển hiện, hiện. thì bất nguyên còn ý nghĩ nào khác ngoài việc xoay mình bỏ chạy việc đào tẩu của họ tri cũng làm cho đoàn vi lịch thất kinh khiếp sợ ít không chờ lẽ hận phát chiều cũng tùng thần đi mất chàng nhìn theo chúng ngẩng mặt cười dài <cười> chàng cười của chàng với ý đồ làm cho tri bất nguyên và đoàn vi lịch phải thêm kinh hãi không dám nghĩ đến việc lẻn quay trở lại không ngờ đã làm cho Hạ Lan giật mình. Hạ Lan ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện bọn tỳ bất nguyên đã đi mất. nàng vội dịch người lùi khỏi Liễu Hận. nguồn Trần Nguyên đang được Hạ Lan tiếp trợ, cũng bởi hành động này lập tức biến khỏi người Liễu Hận. hoàn toàn hụt hẫng, Liễu Hận như người thoát lực, ngã khụiu sướng. cuống quít vì không lường được hậu quả này, Hạ Lan vội tiến đến áp trường tay vào linh đại huyệt của chàng. Hạ Lan vừa trút chân khí sang, lập tức có tiếng người hô hoán. Không được. Tuy nhiên, phần vì tiếng kêu được phát đi bằng thanh âm xa lạ, phần do Hạ Lan chỉ muốn Liễu Hận nhanh chóng tỉnh lại, nên khi nghe tiếng kêu nó vang đến tai, thì Hạ Lan đã nhả kinh vào nội thể của Liễu Hận rồi. Liễu Hận bất ngờ thổ huyết và toàn thân lập tức bất động. Thất kinh, Hạ Lan vội thu tay về và ngơ ngác đưa mắt nhìn thảm trạng không hiểu sao lại xảy đến cho Liễu Hận. Hạ Lan như quên đi chủ nhân của lời hô hoán, đã kêu nàng không được truyền chân khí cho Liễu Hận. Hạ Lan chỉ nhớ đến lúc nhân vật nọ thật sự xuất hiện nàng với câu chất vấn có phần gây gắt. Sao cô nương truyền lực cho y? Bị hỏi một cách bất ngờ, Hạ Lan đang trong tâm trạng của người có lỗi vội giải thích và quên mất rằng người vừa hỏi nàng là một nhân vật hoàn toàn xa lạ. Tiểu nữ thấy y sắp ngất, đó là hậu quả của nội thương trước kịp điều trị. Việc truyền lực chẳng lẽ là sai trái sao? Nhân vật nọ càng thêm gây gắt. Đừng nói là sai trái. Hành động thiếu suy xét của cô nương có thể khiến y phải mất mạng nữa là khác. <cười> Xem ra hoặc cô nương là hạng đổi ân thành oán hoặc cô nương quá xuẩn động vô tình đã hại y. Bị mắng oan, hạ lan những người trong cơn mê bốc bừng tình. Tiểu nữ nghĩ, mà này, các hạ là ai? Quen biết ra sao với Liễu Hận? Các hạ biết gì về ta để chưa gì bảo ta là hạng người đổi ân thành oán. Cô ý hãm hại y. Nhân vật nọ cười lạt. Nếu nói về quen biết Có lẽ từ Kim này quen biết Liễu Hận còn sớm hơn cô nương nhiều, việc cô nương vô tình hay là cố ý hám hại y, ta hy vọng cô nương phải giải thích minh bạch, bằng không. Hạ Lan lập tức có phản ứng. Bằng không thì thế nào? Các hạ đừng nghĩ chỉ dựa vào một câu nói đó của các hạ, Hạ Lan ta có thể tin các hạ là người quen biết với y. <cười> Tiếng hừ lạnh của Hạ Lan ngay khi nàng rất lời liền khiến Từ Kim có một thoáng ngập ngừng, Từ Kim sau đó mới hỏi. Cô nương nghi ngờ lời ta nói ư? Hạ Lan nhìn sang Tử Kim dò xét Đúng, ta không thể không nghi ngờ lời nói của các hạ Tử Kim có ý giận Tại sao? Nếu cô nương giải thích được nguyên do Ta sẽ không truy cứu lời nhận định hồ đồ của cô nương Ngược lại, nhất định ta sẽ cho cô nương một bài học Hạ Lan vẫn không có vẻ gì lo sợ tức lời dọa nạt của đối phương <cười> Các hạ muốn nghe giải thích ư? Được, vậy các hạ thử nói xem Việc các hạ xuất hiện kịp lúc như thế này là vô tình hay là cố ý Từ kim dao động. Cô nương sao lại hỏi ta câu này? Ta hỏi vì ta nghi ngờ thành ý của các hạ. Nếu các hạ có thể xuất hiện kịp lúc, thì tại sao lúc ta và lễ hoạt lâm nguy, các hạ không hiện thân ứng cứu? Từ kim trông chế. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua. Lúc ta đến, đã thấy hai gác kia lo tháo chạy. <cười> các hạ nói hai chữ tình cờ nghe ra thật là miễn cưỡng. Nơi này cách bìa rừng ít lắm cũng là ba mươi trượng. Một người nếu tình cờ đi ngang qua như các hạ nói, làm thế nào có thể nghe được từng tiếng động với một khoảng cách xa như vậy? Hay các hạ cho các hạ có bản lãnh thông thiên triệt địa, hoặc có biết tài nghe xạ nghìn dặm gọi là lục nhĩ thông? từ Kim thật sự bối rối và tìm cách lẩn tránh lời giải thích. Tùy cô nương vậy, tiền cũng được, không tin cũng được, nhưng theo ta, trước hết hãy tìm cách chữa trị cho liễu hận. Dứt lời, từ Kim không người định xem xét thương thế cho liễu hận, Hạ Lan bật quát Không được chạm vào, bằng không Các hạ đừng trách ta phải thất lễ Từ Kim giật mình đứng lên Đưa mắt nhìn Hạ Lan Trừ phi các hạ giải thích rõ Giữa các hạ và Liễu Hận có liên quan như thế nào May ra ta có thể tin Và sẽ chấp nhận ý đồ của các hạ Cho đó là thành ý thật sự Từ Kim phấn nộ Sinh mạng của y đang như sợi chỉ treo mảnh chuông Cô nương càng quyết liệt Càng khiến y mau đi đến chỗ chết Hạ Lan nghe thế lo sợ Sao các hạ biết? Từ kim không kìm nén được, bật ra tiếng thở dài. Nói đúng ra, tại hạ đã đến từ lâu. Nhưng với những gì tại hạ thấy, tại hạ nghĩ người cần cứu là cô nương. Tại hạ làm sao dám nghĩ rằng giữa y và cô nương lại có một sự hợp lực một cách kỳ lạ như vậy? <cười> Ngay từ kim nhắc đến chuyện vừa rồi, hạ lan đỏ mặt khi mường tượng đến cảnh này. Là nữ nhân nhưng lại lộ liễu đứng trong vòng tay ôm ấp của liễu hận. Hạ lan ly nhí giải thích. Ta phải truyền lực cho y Giúp y thi tiền kiếm pháp Kháng cự lại hai cái gã mặt người dạ thú Từ kim khẽ gật đầu Ngay khi cô nương tự ý rời khỏi y Cô nương thì vô sự Còn y thì chấp nhận ngã vật ra Tại hạ mới hiểu trước đó Tại hạ đã nghĩ lầm Chỉ có điều Từ kim buông lửng lời nói Đưa mắt ngắm nhìn hạ lan từ đầu cho đến chân Cô nương cũng là người luyện võ Việc cô nương đang truyền lực lại bất ngờ thu hồi Đó là điều đại kỳ Không lẽ cô nương không biết? Hạ Lan tròn mắt. Ta, ta. Từ kim đưa mắt nhìn liễu hận vẫn đang nằm bất động. Đã thế, sau đó cô nương lại hấp tấp chút chân khí vào y. Dù đó có là thành ý, việc cô nương làm vô tình tạo ra một áp lực đột ngột, đà kích toàn bộ kinh mạch của y. Hậu quả thật khó lường. Hạ Lan càng ngay càng kinh hãi. Vì thế, nàng hoàn toàn quên việc từ kim chưa hề giải thích mối quen biết giữa y và liễu hận. Và nàng vẫn cứ bất động Mặc nhiên chấp nhận việc Từ Kim đang làm Từ Kim từ từ khom người Chuẩn bị xem qua thương thế cho liễu hận Một tiếng quát lanh lành Chợt vang lên Khiến Từ Kim và Hạ Lan cùng giật mình bàng hoàng Dừng tay Phát hiện nhân vật đang xuất hiện Là một mỹ phụ trung niên xa lạ Từ Kim đưa cao hữu trưởng Với câu quát hỏi Phương giá là ai xuất hiện với ý đồ gì Hạ Lan thì khắc Đang hoảng hốt Nàng đổi sang vui mừng Hạ Lan vội ngăn tử kim lại Các hạ chớ có hàm hồ Đây là Mỹ phụ trung niên ra hiệu Bảo Hạ Lan đừng nói Mắt vẫn xạ nhìn tử kim Câu người vừa hỏi Phải để tác hỏi người mới đúng Người quen biết thế nào với tiểu tử kia Thái độ của Hạ Lan Cho dù lời nói của nàng đột ngột bị bỏ lửng, Cũng đủ cho tử kim tin rằng Giữa Mỹ phụ trung niên và Hạ Lan Phải có mối liên hệ Tử kim đáp như tại hạ vừa giải thích với vị cô nương này. Mỹ phụ trung niên cười lạnh, ngắt ngang lời đang nói của Tử Kim. Những gì vừa xảy ra ta kịp đến và đã kịp nghe tất cả, nhưng người nào có lời nói nào gọi là giải thích? Hừ, bây giờ người giải thích cũng không muốn. Nào, người nói đi, người quen biết thế nào với tiểu tử? Hạ Lan lúc bấy giờ mới nhớ lại, nàng tỏ sắc cảnh giác, đưa mắt nhìn Tử Kim. Phải đấy, nếu các hạ không giải thích rõ Không giải thích rõ Đừng mong gì chạm được vào người Liễu Hận Từ Kim càng hiểu rõ hơn cảnh ngộ của bản thân Một mình y đã phải đối phó Với hai nhân vật chắc chắn là người cùng một phe Từ Kim lên tiếng Với sắc mặt thật là miễn cưỡng Được Vì lo cho sinh mạng của Liễu Hận Tại hạ đang phải nói tất cả vậy Từ Kim liền thuật lại chuyện đã xảy ra Ở vô mộc giác Nơi Liễu Hận đã cùng y góp một phần sức lực Vào việc trừ khử tận gốc rễ ngũ kỷ giáo Sau cùng Từ Kim nói thêm Sự quen biết rất Tài Hạ và Liễu Hận tuy chỉ có thế, nhưng Tài Hạ nghĩ Tài Hạ có đủ tư cách để tìm hiểu và lo phương chứa trị cho Y. Phương giá nghĩ thế nào? Từ Kim hỏi như thế vì đang khi thuật lại những gì đã xảy ra tại vô mộc giác, Y không thể không nhìn thấy sắc mặt của Mỹ Phụ Trung Niên luôn thay đổi. Quả nhiên nhận định của Từ Kim là không lầm. Ngay khi Từ Kim dứt lời, Mỹ Phụ Trung Niên bất ngờ hỏi. Người vừa nói giữa tiểu tử và ngũ kỳ giáo có mối thâm thù đại hận. Từ Kim thản nhiên đáp. Đó là những gì Tại hạ được Liễu Hoãn nói cho biết, còn nguyên nhân như thế nào, Phương Giá đừng có hỏi, vì Tại hạ không thể nào đáp ứng được. Mị phủ Trung Niên dò xét nhìn Từ Kim. Người không biết gì về xuất xứ cũng như lai lịch của Liễu tiểu tử. Từ Kim lộ vẻ khó chịu. Tại hạ không biết chủ ý của Phương Giá là thế nào, cho hay không cho Tại hạ xem qua thương thế của Liễu Hoãn. Mị phủ Trung Niên chớp mắt. Liệu người có đủ bản lãnh để giúp một người bị thương tổn bắt đại kinh mạch như tiểu tử được phục hồi không? Từ Kim thất sắc. Phương giá muốn nói đó là điều đang xảy đến cho Liễu Hận. Mít phụ trung niên gật đầu. Không sai, qua những gì đã xảy ra và với hiện trạng ngày trước mặt, Liễu tiểu tử quả là đang trong tình trạng này. Còn phương giá, phương giá có thể giúp y không? Mít phụ trung niên chậm rãi lắc đầu. Ta sẽ tận lực, nhưng khó thể nói chắc kết quả. Từ Kim thật sự lo ngại Có nghĩa là Phương giá vô năng Gần đúng Phải chỉ là gần đúng thôi Vì ta nghĩ ta có một biện pháp là Đang nói đột nhiên Mít Phủ trung niên dừng lời Khiến từ Kim hoang mang Sao phương giá không nói nữa Nhìn từ Kim Mít phụ trung niên bảo Tự trung là ta hãy còn một biện pháp khả dĩ đưa đến kết quả Nhưng ta không thể cho người biết Tại sao Tạ Phương Giá không tin chắc vào biện pháp đó. Nói như vậy cũng đúng. Từ kim lộ vẻ khẩn trương. "Nếu vậy, Tạ so Phương Giá không giao y cho Tại Hạ đem đi?" "Đem đi? Để làm gì?" "Tại Hạ biết một người có năng lực giúp y khôi phục. Ai? Minh Chủ Kiếm Minh." Vị phụ trung niên kinh ngạc. "Kiếm Minh? Danh xưng này từ đâu mà có? Ta chưa nghe bao giờ." Từ kim giải thích. Sau sự biến ở vùng mộc giác, võ lâm kiếm hội vẫn tiến hành. Kết quả quân hùng, thiền dụng kiếm đều tán thành việc lập một kiếm minh và minh chủ của kiếm minh chính là... Đưa tay ngăn lại, Mỹ Phụ Trung niên hỏi Khoan đã, ta chưa cần biết minh chủ của kiếm minh là ai vội. Điều ta đang muốn biết là tôn chỉ hoặc ý đồ của kiếm minh. Không lẽ các thuộc hạ các phái như Võ Đăng, Côn Luân, Hoa Sơn và Nga My cũng gia nhập kiếm minh? Họ dễ dàng từ bỏ môn phái của họ như vậy sao Từ Kim đành phải giải thích Tôn trị của Kiếm Minh là muốn giúp mọi người có nhiều cơ hội trao đổi và tham khảo về kiếm pháp lẫn nhau. Từ đó mà suy những nhân vật gia nhập Kiếm Minh không bắt buộc phải ly khai môn phái xuất xứ của bọn họ Họ đồng thời là người của Côn Luân chẳng hạn và cũng là người của Kiếm Minh Mỹ Phụ Trung Niên biếu môi Vì tất Kiếm Minh thật sự có thiện ý như người nói Mà thôi, ngươi thử nói xem Minh chủ của Kiếm Minh là ai Xem có đủ bản lãnh giải cứu tiểu tử như người nói không Tuy khó chịu vì lời nhận định hầu như quá vội của đối phương nhưng do cần phải cứu mạng liễu hận từ Kim đành nén nhịn và đáp lời. Bắc Tung Sơn, luân hồi ngũ tuyệt kiếm Đinh Nhất Hải chính là minh chủ của Kiếm Minh. Mỹ phụ trung niên vừa nghe xong tính danh này bỗng gật đầu thán phục. Nếu là Bắc Tung Sơn, ta có thể tiết vào nhân cách của Lão và Kiếm Minh thật sự có thiện ý. Không hề chờ đợi sự thay đổi thái độ như thế này từ Kim phân chấn. Nói vậy, Tài Hạ có thể đưa liễu hận đi. Mỹ Phụ trung nên thở dài. Đó là ta chỉ đề cập đến nhân cách đáng tin cậy của Bắc tông Sơn. Ngoài ra, việc lão có thể cứu mạng được cho liễu tiểu tử hay không, ta khó thể nói chắc. Phương giá không tin vào Tài Hạ ư? Không phải không tin, nhưng nếu Bắc tông Sơn cũng bó tay như ta thì sao? Lộ vẻ khó khăn, từ kim buối rối. Tài Hạ chưa nghĩ đến điểm này, nhưng biết đâu Minh Chủ kiếm Minh thật sự có năng lực Nhìn sát xem một lúc, sau đó mỹ phụ trung niên chợt bảo: "Hay là thế này vậy, y đã ở đây và thương thế của y là do tác phần nào, hãy để ta thử chích trị cho y đã, nếu không được, người vẫn có thể đưa y đi." Từ Kim kinh ngạc. Phương gia nói thương thế của Liễu Hận là do Phương gia. Hạ Lan mài đứng nghe, vì sợ Từ Kim có điều ngộ nhận, nàng vội lên tiếng: "Thật ra thương thế của y là do ta, các hạ cứ nghe ta nói sẽ rõ." Hạ Lan vẫn tắt thuật lại sự nhầm lẫn tai hại của nàng, đưa đến kết quả bi thảm cho Liễu Hận. Nghe xong, Từ Kim dù không muốn cũng phải nổi giận. Y đã bảo không phải y hạ độc, sao cô nương không cho y một cơ hội chứng minh, đã vội quật trưởng vào y. Cô nương có biết y trước từng luyện đổi công không? <cười> đã vậy, cô nương còn hành hạ y, khiến y không có dịp phục hồi thương thế. Tại hạ thật mít phụ Trung Niên chợt gắt. Đủ rồi, trên đời này ai lại không có một lần nhầm lẫn? Quan trọng là sau đó có biết phục thiền hay không? Nếu người không còn gì để nói, sao không lặng lặng chờ xem ta có thể cứu mạng y? Có trang phục và thái độ của mỹ phụ trung niên, ra dáng vị tôn sư một phái, từ kim đành nhấn nhìn chịu đừng. cho dù trong thâm tâm của y đã thật sự bất bình về sự nhầm lẫn khó có thể tha thứ của Hạ Lan và của mỹ phụ trung niên nọ. Đưa mắt nhìn quanh và nhìn lại từ kim có ý giỏ xét, Mỹ phụ trung niên sau cùng buông người ngồi xuống nền đất rừng, bên cạnh liễu hận, bất chấp siêm y vì thế có thể bị dơ bẩn. Hiệu ý, Hạ Lan lên tiếng. Cửu ma ma yên tâm, Hạ Lan nhất định không để điều bất tắc xảy ra. Từ Kim nghe thế cũng hiểu. Nếu Phương giá ngại không muốn đưa y đến nơi nào tốt hơn để chữa trị, xin cứ yên tâm động thủ, bất luận như thế nào, tại hạ chỉ có thể là bằng hữu, không phải địch nhân với những thủ đoạn ám toán lén lút. Mít phủ trung niên cười nhẹ nhõm, Hy vọng lời nói này của người là thật tâm. Hạ Lan, ta trông cậy ở người đó. Dù đã nghe lời đề quyết của tử kim, Hạ Lan ngay sau đó vẫn phập phòng phòng bị. Vì khi có ai đó cần phải vận công điều trị thương thế cho ai khác. Điều tối kỵ là để tâm nhân gây kinh động. Mít phủ trung niên lo sợ cũng phải và Hạ Lan vì thế cũng phải cẩn trọng cảnh giác. Để tránh mọi nghi kỷ, từ kim nhẹ bước ra xa và luôn đưa mắt dõi nhìn từng động tác của mỹ phụ trung niên. Ít chỉ yên tâm khi thấy ở mỹ phụ trung niên là sự cẩn trọng của người đang có phần sự cứu mạng một người khác. Điều đó chứng minh mỹ phụ trung niên đang thật lòng muốn giải cứu cho liễu hận. Trường thứ 15 ân ân oán oán thật khó phân, nội lực vô tình bị hóa giải. Cho dù đã làm đủ mọi biện pháp Khi thấy lão hẳn không lai tỉnh Mỹ phụ trung niên vội ngừng tay Từ Kim nghi ngại Thế nào phương giá Mít phụ trung niên lộ ý nghi ngờ ngươi bảo tiểu tử chưa từng luyện nội công Từ Kim bối rối Qua những gì đã xảy ra Tại vùng bộc giác Không dương gì tại hạ Minh chủ Kiều Minh cũng có nhận định như vậy Mít phụ trung niên lắc đầu Nếu là vậy thì lạ lắm Ta đã cố hết sức Vẫn không có cách nào giúp y tự ổn định Bác đại kinh mạch Phải chi ý là người đã từng luyện nổi công, điều này sẽ dễ dàng hơn. Từ Kim lo lắng, phương giá thật sự bó tách. Gật đầu, Mỹ phụ trung niên giải thích. Để giúp một người chưa từng luyện nổi công, tự ổn định lại một đại kinh mạch, cốc lực của ta thừa đủ, nhưng để ổn định lại những bắt đại kinh mạch. Theo ta, người có đưa ý đến với minh chủ kiếm mình cũng vô ích, trừ phi lão họ đình có bản thân công lực thầm hậu hơn ta những 10 lần. 10 lần, Cần phải như thế thật sao Ta không hề dối gạt người Và ta cũng tin chắc bản thân công lực cỡ đó Đinh nhất hải không thể có Vậy phải làm gì Không lẽ cứ để liễu hận như thế này mãi Thở dài mỹ phủ trung niên nói như nói với chính mình Ta có nói Ta hãy còn một biện pháp khả dĩ Hả Y bị như thế này là vì sự ngộ nhận của ta Ta đành phải áp dụng biện pháp đó vậy Từ kim khắp khởi mừng Nếu có biện pháp Mong phương giá gia ân tại hạ xin vì liễu hận ghi lòng tạc dạ đại ân của phương giá người lo cho y đến thế sao trước cái nhìn quá giò xét của mỹ phụ trung niên từ kim không hiểu sao đột nhiên tìm cách lẩn tránh ở đây có thể nói chỉ có tại hạ là bằng hữu của liễu hận tại hạ đáp tạ đại ân thay cho y có gì không đúng mỹ phụ trung niên tuy lấy làm lạ về phản ứng có phần kỳ quặc của từ kim nhưng vẫn phải tán đồng lời giải thích đó ta nào có bảo không đúng Nhưng được một bằng hữu như ngươi Xem ra liễu tiểu tử có thể sẽ không ngờ Mà này, biện pháp ta vừa nói Rất cần sự thật tâm của ngươi Từ kim hoang mang Thật tâm như thế nào? Lấy từ trong người ra một hoàn linh đan Mỹ phụ trung niên giải thích Nếu y thực sự chưa từng luyện nổi công Hoàn linh đan này sẽ giúp bản thân y Có được 10 năm công lực Sau đó với số chân nguyên đó Ta sẽ truyền thụ cho y một ít tâm pháp để rồi từ đó với việc tiếp trợ chân nguyên ta, y sẽ tự ổn định bát đại kinh mạch đã bị tổn thương. ngược lại ngược lại thế nào? <cười> nếu y đã từng luyện nội công mà vì bất cẩn người bảo là không có sẽ có hai kết quả. hai kết quả phải một sẽ là may cho y nếu nội công y đã luyện các phần phù hợp với tính năng của hoàn linh đan này, y sẽ tăng tiến võ công. hai đường lối võ học nếu hoàn toàn khác biệt tính năng của hoàn linh đan này sẽ hóa giải toàn bộ chân lực y đã luyện thêm vào đó việc chữa trị cho y kể như sau này vô phương người có tin chắc là y chưa từng luyện nội công không từ kim cố ngẫm nghĩ một lúc rồi mới dám lặp lại một lần nữa nhận định của y liễu hận chưa từng luyện nội công cho dù sau khi chia tay ở vùng mộc giác do liễu hận bị lão lam kỳ đường chủ của ngũ kỳ giáo bắt đi không có lý nào lão lam kỳ đường chủ lại có nhã ý truyền thụ nội công tổng pháp cho liễu hận Y đã bị Lão Vương Toàn bắt giữ Từ kim gật đầu Không sai Chuyện xảy ra bao lâu rồi Cho đến tận hôm nay thì chưa đầy một tuần trăng Mỹ phụ trung niên gật đầu Một tuần trăng Được lắm Ta không cần biết Y làm cách nào thoát được Lão Vương Toàn Nhưng với thời gian ngắn ngủi như vậy Cho dù Lão Vương Toàn có muốn truyền thụ nội công tâm pháp cho Y Kết quả sẽ là không đáng kể Quay lại Hạ Lan Mỹ phụ trung niên hỏi Người đã từng cùng Y giao đấu Theo người, y có phải là người biết nổi công không? Hạ Lan vội đáp. Ngay châu đầu y đất trúng trưởng, tiếp theo đó Hạ Lan thấy y vẫn thản nhiên dùng kiếm đuổi trí bất nguyên phải bỏ chạy. Từ kim hí Hừng Ở vòng bộc giác cũng như vậy, liễu hận không cần có nội lực vẫn có thể thi tiền những chiêu kiếm lợi hại để sát thương địch nhân. Hạ Lan chợt cao mày. Chỉ có điều, sau đó Hạ Lan phát hiện y ngồi xuống như muốn tự điều công trị thương. Nếu y không biết tầm pháp, y tỏa công để làm gì? Từ Kim hoang mang. Có điều đó thật sao? Tại hạ tin chắc, y chưa từng biết đến nội công thật. mỹ phụ trung niên nghi hoặc. Dựa vào đâu để người tin chắc điều này? Từ Kim giải thích. liễu hận đã thản nhiên tìm đến võ lâm kiếm hội, chứng tỏ y đến với tư thế sẵn sàng. Sau đó, với những diễn biến đã xảy ra, y chưa một lần bị thương, vẫn có những cử chỉ và thái độ của một người không hề biết đến nội công ngoại trừ kiếm pháp, mỹ phụ trung niên lại gật đầu. Ta tìm người có nhận xét không lầm và lại việc hạ lan cũng nhìn thấy y ngồi tỏa công, vị tất đó là y muốn tỏa công thế nào? Từ kim đáp nhanh. Nếu hoàn linh đan thật sự có thể giúp liễu hận khôi phục, phương giá cứ yên tâm động thủ. mỹ phụ trung niên nghe thế lập tức nạp hoàn linh đan nọ vào miệng liễu hận. hoàn linh đan không hiểu được làm bằng những phương dược kỳ quý nào công năng của hoàn linh đan được thể hiện rất rõ hơi thở của Liễu hận đang mong manh như sợi tơ sau một lúc được nạp linh dược hơi thở có chiều thay đổi theo hướng tốt bí phụ trung niên không một chút ngập ngừng đột nhiên lên tiếng chờ y lai tỉnh và truyền thụ tâm pháp cho y rất có thể làm cho công dụng diệu kỳ của linh đan mất đi hiệu quả ta muốn dùng công lực bản thân giúp y ổn định kinh mạch ngày lúc này người nghĩ sao từ kim tiến lại gần ứng tiếng Nếu Phương Giá không ngại hao tổn chân nguyên Tại hạ không phản đối Mỹ Phụ Trung Niên lập tức áp trường tay Vào huyệt đan điển của Liễu Hận Được một lúc dù đang mệt nhòi Nhưng Mỹ Phụ Trung Niên vẫn mỉm cười hài lòng Vì nhìn thấy ánh mắt sinh động Của Liễu Hận rốt cuộc cũng hiện lên Thu tay về Mỹ Phụ Trung Niên lên tiếng Người cảm thấy thế nào Đã hoàn toàn khôi phục chưa Từ kim lên tiếng Liễu Nhân Huynh tỉnh lại là tốt rồi Ây tại Tài Hạ đã một phên lo sợ cho nhân huynh. Liễu Hận đưa mắt nhìn từng người một, chàng cố ngồi dậy với gương mặt biến sắc. Thay thế Hạ Lan lo âu. Có chuyện gì không ổn sao? Liễu Hận ngồi lên, cười buồn bã lên tiếng. Chuyện gì đã xảy ra cho Tài Hạ? Không nghe bất kỳ lời cảm kích nào của Liễu Hận đối với Mỹ Phủ Trung Niên. Sợ có điều không tốt xảy đến, Từ Kim vội giải thích vì tiền buổi đây là người đã hy sinh một hoàn linh đan trí báu để cứu mạng liễu huynh chuyện là thế này thái độ của liễu hận vẫn không thay đổi chàng vẫn giữ vẻ mặt buồn buồn và không hề lên tiếng cảm kích việc thi ân của mỹ phụ trung niên nọ cho dù chàng vừa nghe từ kim thuật lại tất cả ngay khi từ kim dứt lời chàng liền hỏi từ nhân huynh xuất hiện nơi này là do đi tìm tại hạ lén lén nhìn mỹ phụ trung niên Từ Kim cảm thấy ai nấy trước thái độ quá vô tình của Liễu Hận, tuy thế Từ Kim vẫn đáp. "Đúng vậy, Tại hạ vì lo cho Liễu nhân huynh nên Từ huynh tìm với ý gì?" Cách hỏi của Liễu Hận khiến Từ Kim lo lắng. Vì Tại hạ biết Liễu huynh rất quan tâm đến Võ Lâm Kiếm hội, ngay khi Kiếm Minh được lập thành, Tại hạ liền nghĩ đến, Liễu huynh không muốn mất cơ hội gia nhập Kiếm Minh. Chàng lại hỏi: "Kiếm Minh nào? Nhân vật nào là người lập ra Kiếm Minh?" phẫn nộ trước thái độ của Liễu Hận, Mỹ Phụ trung niên bóng hử lạnh. Người không cảm kích ta, ta biết đó là do người vẫn còn tức giận thái độ của ta trước đó. Tuy nhiên, nếu người muốn cùng ai khác hàn huyên tâm sự, ít ra người cũng chờ ta bỏ đi. Hoặc chính người phải lìa xa nơi này đã chứ, thái độ của người thật là bất nhã. Liễu Hận cũng lạnh lùng đáp trả. Phương Giá đừng trông mong có một lời cảm kích từ Tài Hạ. Nếu Phương Giá thật sự thấy chướng Tài gai mắt vì thái độ của Tài Hạ, được lắm. Tài hạ xin lập tức bỏ đi Chàng đưa tay tìm thanh kiếm Có thanh kiếm chàng chõi người đứng lên Hỏi Từ Kim Từ huynh không ngại một kẻ bất lực như Tài hạ Làm bạn đồng hành Từ Kim càng thêm ái ngại Nhìn vào Hạ Lan và Mỹ Phủ Trung Niên Thấy Mỹ Phủ Trung Niên xua tay Như đã hiểu Từ Kim định nói gì Người chớ bận lòng Đi đi Bảo Từ Kim đi Nhưng chính Mỹ Phủ Trung Niên lại xoay người Như muốn mau chóng ly khai chốn này Chầm đã. Tiếng kêu của liễu hận khiến từ kim nghĩ chàng đang hối hận vì thái độ vừa rồi. Nào ngờ từ kim lạnh người khi nghe liễu hận lên tiếng. Lúc mít vụ trung niên dừng lại như tiếng hô hoán của chàng. Phương giá nếu thừa nhận tất cả những gì đã xảy ra là do ngộ nhận. Phương giá hiện đang giữ của tại hạ một vật. Xin ra hoàn trước khi bỏ đi. Hạ Lan phấn nộ. Ngươi ta không ngờ ngươi lại quá đáng như vậy. Mít phụ trung niên cũng quay lại. Vật đó ư? Nếu ngươi nói đúng tên gọi của vật đó Và biết rõ xuất xứ là thế nào Ta lập tức bản giao cho ngươi Ngược lại trừ phi ngươi tự có bản lãnh đoạt vật Ngươi đừng có mộng tưởng Chàng phấn nộ Nhưng vật đó nguyên là của tại Hạ Thật ư Vậy hãy nói đi vật đó được gọi như thế nào tại Hạ Sao Ngươi không biết à Càng tốt Ngươi đừng có giận dữ Cũng đừng có thất vọng Trái lại Ngươi hãy mừng cho ngươi vì sự không biết gì của ngươi Nếu không ta cứu ngươi được Thì cũng giết ngươi được <cười> Chàng cười dù hãy còn vang lồng lộn Nhưng mỹ phụ trung niên và hạ lan Sau vài cái chuyển mình đã mất dạng Vào giữa cánh rừng âm u Bất ức liễu hận gạo lên Nhưng đó là vật của ta Sao không giáo hoàn cho ta Chàng gạo theo cùng cách Của một đứa trẻ bất lực Đang muốn người khác phải chiều Theo một ý muốn sốc nổi nào đó của nó Một kiểu gạo mà người gạo biết rằng Sẽ không bao giờ được đáp ứng Từ Kim nhìn chàng đầy ái ngại. Liễu Huynh, họ đã đi rồi. Vật gì Liễu Huynh muốn họ phải giao lại, có quan trọng lắm không? Sực tình Liễu Hận nhìn từ Kim với cái lắc đầu buồn bã. Từ Huynh hay còn ở đây sao? Không quan trọng lắm đâu. Chỉ có điều, chào ôi, tài hạ thật là vô dụng. Từ Kim cố tìm lời trấn an. Sao Liễu Huynh lại có ý nghĩ như vậy? Nào ai có dám, nào có ai dám nghĩ Liễu Huynh là hạng người vô dụng? Chàng thừa người một lúc lâu nhìn tử kim, khiến tử kim phải lúng túng. Liễu huynh nhìn tài hạ như vậy là có ý gì? Tài hạ nó không đúng ư? Một lần nữa, câu nói của tử kim làm Liễu Hận bừng tỉnh. Chàng cười gượng. Thái độ của tài hạ hôm nay chắc hẳn từ huynh phải lấy làm lạ. Là. Có lâm vào cảnh ngộ như tài hạ hiện tại, từ huynh mới có thể thấu hiểu và cảm thông. Tử kim lộ vẻ quan tâm. Liễu huynh đã gặp phải cảnh ngộ sao? hay liễu huynh muốn đề cập đến việc bị hai gã thiếu tăng chủ đoàn tri gây khó khăn. nghe nhắc đến hai gã này liễu hận giận dữ. tử huynh cũng biết ư? có, nó thật ra nếu tại hạ không tình cờ phát hiện ra hai gã cứ thầm thì như đang bàn thảo âm mưu, thì có lẽ tại hạ sẽ không lưu tâm và không lẻn bám theo. và như thế tại hạ làm sao biết được liễu huynh đã thoát khỏi tay lão lam kỳ đường chủ và là đối tượng cho âm mưu đen tối của hai gã. liễu hận bỗng mất đi vẻ buồn nản. Chàng hăm hở tỏ thái độ. Tài hạ không ngờ đoàn viết lịch và đi bất nguyên. Chỉ là hai kẻ tiểu nhân đề tiện. Lần sau gặp lại, nhất định Tài hạ sẽ cho chúng nếm mùi khổ sở. Khổ hơn cả Tài hạ bây giờ. <cười> Tinh ý, từ Kim phát hiện sự thách đổi của Liễu huỳnh Liễu Huỳnh không còn nghĩ mình là người vô dụng nữa. Chàng mỉm cười. Câu nói đó là do Tài hạ tự so sánh và tự trách bản thân. Từ Huỳnh bất tất phải bận tâm và lại dù có là người vô dụng để trừ khử hết kẻ tiểu nhân như đoàn vi lịch và tri bất nguyên tại hạ cũng phải cố làm người hữu dụng từ kim tán dương đúng là khí phách của bậc hảo hán thần không uổng công tại hạ cố đi tìm liễu huynh chàng liền hỏi vẫn là chuyện của kiếm minh gì đó từ huynh đã đề cập không sai liễu huynh có thể biết kiếm minh được thành lập là từ võ lâm kiếm hội không chàng kinh ngạc thật vậy ư Đáng tiếc tại hạ lỡ mất một dịp mục kích cảnh náo nhiệt. Từ Kim cười bí ẩn. Nếu Liễu huynh tiếc rẻ như vậy, tại sao không cùng tại hạ đi một chuyến? Đi đâu? Từ Kim không đáp vội, thay vào đó Từ Kim nói bóng gió. Khi kiếm hội tiến hành, có không ít người thầm tiếc vì sự vắng mặt của Liễu huynh, chuyến đi này là dịp để Liễu huynh và những nhân vật đó hội ngộ. Liễu Hận ngơ ngác. Có người tiếc vì sự vắng mặt của tại hạ ư? Sao lại có chuyện này? Từ Kim vẫn vừa nói vừa cười. Liễu Huynh không tin? Chàng gật đầu. Đương nhiên, Tài Hạ không thể tin. Thử hỏi, ngoài trừ Từ Huynh là người đầu tiên Tài Hạ quen biết. Ở vô Mục giác, nếu còn ai khác biết Tài Hạ, thì chỉ có xích thủ phí hòa và bọn tiểu nhân đoàn vi lịch thì bất nguyên. Không kể Từ Huynh, bọn đoàn vi lịch làm gì có hứng thú và tiếc cho sự vắng mặt của Tài Hạ. Từ Kim nhảy miệng cười. Tài Hạ không đề cập đến bọn chúng tuy nhiên tại hạ không bao giờ sai lời khi bảo có nhiều người muốn liễu huynh có mặt những ai nào từ kiêm lắc đầu cụ thể là ai hoặc có tất cả bao nhiêu người tại hạ không thể biết đích xác nên không thể đáp nhưng có thể nói hầu hết những ai đã mục kích kiếm pháp lợi hại của liễu huynh khi giao phòng cùng bọn ngũ kỷ giáo tất cả đều thán phục và thầm mong được dịp kết giao với liễu huynh chàng trố mắt nhìn từ kiêm từ huynh nói thật ư Thật và không có gì thật hơn Từ huynh cũng thừa nhận kiếm pháp của Tại Hạ Thật sự lợi hại sao Từ kiếm phẩy tay Ai, Đó là điều không thể chối cãi. Bởi đó Tại Hạ quyết lần này Phải đưa Liễu Huynh đến kiếm mình một chuyến Phân khích Liễu Hận tán thành Hài lắm lần đến võ lâm kiếm hội Đã bất thành lần này đâu dễ gì Tại Hạ bỏ qua Từ kiếm bật cười Vậy thì đi nếu muộn hơn <cười> Chẳng lẽ đêm nay chúng ta phải ngủ trong rừng Phát hiện lúc này hoàng hồn đã buông về, Liễu Hận hiểu tại sao từ kiếm phải nói câu đó, chàng thở ra nhẹ nhẹ. Tại hạ là người không có nội lực, phải đi theo, cất trình của tài hạ thật khổ cho tử huynh. từ kiếm lại cười, khóc khổ đâu, ngược lại còn thú vị nữa là khác. Nào, Liễu Huynh mau đưa tay cho tài hạ. Đưa tay, ý tử huynh là từ kiếm hối thúc, chỉ là giúp Liễu Huynh tăng nhanh cất lực một ít thôi, nhanh lên nào. Đưa tay cho tử kim nắm Liễu hận chợt có ý nghĩ tuyệt vọng Người có đáng sống đã không Liễu hận Chỉ một lần kinh xuất của người Phải trả giá bằng việc mất đi toàn bộ chân lực Được lão vương toàn tuyển cho À Ví phụ kia là ai Là ai lịch như thế nào Có hận thù gì với ta chứ Ta không tin mụ có hảo tâm khi bảo Đã hy sinh một hoàn linh đan tân quý để cứu ta Cứu ta <cười> Cứu để làm gì khi đã vô tình Phế bỏ một số chân nguyên quý báu ta vừa có Mụ cố tình hại ta Mụ đã biết lai lịch của bầu nước kỳ lạ Và mụ ngỡ ta là thù nhân của mụ Không sai Đó là mụ cố tình hám hại ta <cười> Ta sẽ Đang ngâm nghĩ Chàng giật mình khi nghe tử kim Vừa giật giật cánh tay chàng vừa hỏi Liệu huynh sao không đáp Sực tỉnh, chàng thấy tử kim Đang đưa chàng đi bằng khinh thần pháp Thật ảo diệu Chàng cười trừ Tại hạ mãi nghĩ có nghe tử huynh hỏi đâu mà đáp Tử huynh quay mặt nhìn chàng Tại Hạ đang hỏi Liễu Huynh làm cách nào thoát được lão Lam Kỳ Đường chủ. Lữ Huận lắc đầu. "Điều đó, Tại Hạ không biết phải giải thích như thế nào đây. Có thể nào Tại Hạ vẫn còn phần nào có phúc phần?" Chàng tìm cách giải thích và cố tình giấu nhẹm toàn bộ sự thật. Do lão nghĩ Tại Hạ không có nổi công nên có lần quên điểm huyệt Tại Hạ, nhân đêm tối lợi dụng lúc lão ngủ say, Tại Hạ lặng lặng bỏ đi. Bỏ đi. Sao lão huynh không ban cho lão một kiếm? Kết liễu luôn lão. Chàng cười gượng, thoát được là may rồi, nhớ có gì sơ suất, lão luyện nội lực cao thông, tại hạ làm sao ứng phó nổi. Từ Kim nhìn chàng tỏ ý không tin. Tại hạ thừa nhận Liễu huynh sẽ gặp nguy hiểm nếu lão phát hiện ý đồ, nhưng tại hạ nghĩ, với lối xuất kiếm nhanh như vũ bão của Liễu huynh, người không ứng phó nổi là lão mới đúng. Chàng lắc đầu quấy quậy. Đã một lần bị lão bắt giữ, Tại hạ nào dám thử mạo hiểm Với chính sinh mạng của bản thân Thở dài từ kim bảo Liễu huynh thay đổi nhiều quá Tại hạ thật không thể hiểu nổi Tại hạ có gì thay đổi Từ kim cười nhẹ Có và có nhiều nữa là khác Lúc ở vô mộc giác Liễu huynh đông ngại việc mạo hiểm Đến tại hạ còn phải ngấm ngầm lo sợ cho Liễu huynh Và khi nãy đang bị quạt yếm thể Tự cho là vô dụng Thoát một cái Liễu huynh lại có khí phách hào hùng Tại hạ nhận định đúng chứ chàng bật cười, thì tại hạ cũng đã nói rồi, chị ở vào cảnh ngộ như tại hạ, từ huynh mới có thể thấu hiểu và cảm thông cho tại hạ. tất cả đều do thực cảnh chi phối, vẫn bán tín bán nghi từ kim vào có vẻ như liễu huynh không muốn nhắc lại những gì đã xảy đến cho chính liễu huynh những lúc gần đây. chàng lắc đầu gầy gắt, chàng có gì đáng để nói, từ huynh bận tâm làm gì, đất đường tóc trạng bực dọc của chàng, từ kim cười giàn hòa. Không bận tâm thì không bận tâm, gặp lại Lễ Huỳnh là đủ cho tài hạ mừng rồi. <cười> Trường thứ 16 nghi ngờ tâm địa của Kiếm Minh dùng mưu kế đánh đổi nội lực Mãi sau này Lễ Huỳnh mới hiểu rõ ý nghĩa câu nói của từ Kim Có nguyên nhân khiến y vui mừng vì đã gặp lại Lễ Huỳnh Nhìn một cơ ngơi bể thế tọa lạc ngay trên một ngọn đồi nhỏ Với những dạng liễu xanh ước muốn vây kiếm tứ bề liễu Hận buột miệng hỏi Đây là tổng đàn của Kiếm Minh Từ Kim lắc đầu Nơi này là một trong những điền sản của Minh chủ Kiếm Minh Do chưa có tổng đàn Nhu cầu trao đổi kiếm pháp của những nhân vật mới gia nhập Kiếm Minh lại quá bức thiết Minh chủ tạm trưng dụng nơi này và gọi là luận kiếm quán liễu Hận tống tắc khen Không ngờ Bắc Tung Sơn Đinh Tiền Bối lại là nhân vật hào phóng nên như vậy. Tài hạ càng không tưởng tượng một nhân vật như Đinh Tiền Bối dễ dàng dùng điền sản của chính mình để gọi là lo lắng cho đại cuộc của Võ Lâm. Từ Kim Bảo Chưa đâu. Chờ khi Liễu Huynh được diện kiến mới hiểu rõ được con người của Minh Chủ. Kim Ngân Tài Vật tất cả đều là vật ngoại thân. Chủ trước của Minh Chủ rất rõ. Để đổi lấy bảng hữu Minh Chủ sẵn sàng hy sinh nhiều hơn thế nữa. Liễu Hận gật đầu Nghe Từ Huynh nói, Tài Hạ càng thèm muốn diện kiến Minh chủ kiếm Minh ngay. Có được không, Từ Huynh? Từ Kim gật đầu. Nếu Minh chủ đang ở đây, Tài Hạ có thể đáp ứng ý muốn của Liễu huynh. Nói đến đây, cả hai liền dừng lại, vì trước mặt họ đã là cánh cổng Tam Quan sơn son thiếp vàng đang rộng mở với hàng chữ đại tự ở bên trên: Luận Kiếm Quán. Từ Kim bảo Đây là nơi mọi người được tự do đi lại Nếu Liễu Huynh không ngại Hãy vào gặp gỡ với mọi người Tại hạ lập tức đi tìm minh chủ Khi có lệnh Tại hạ sẽ quay ra Và đưa Liễu Huynh đến diện kiến minh chủ ngay Chàng gật đầu khoa chân tiến vào luận kiếm quán Đúng như nhận định ban đầu Liễu Hận có đặt chân vào đây mới biết Thế nào là điền sản của một đại phú gia Tòa ngang dãy dọc Khó có thể đếm được có bao nhiêu tình phòng Được kiến tạo ở đây Cũng vậy ở phía trước phía sau Bên tả, bên hữu, nơi nào cũng có những khu hoa viên xinh tươi lộng lẫy. Và nếu không đếm được số tình phòng ở đây, thì cũng không thể biết có bao nhiêu tay kiếm khách đang hiện diện ở các khu hoa viên. Cảnh quang tuy náo nhiệt thực sự, nhưng thanh bình. Các tay kiếm khách tuy thao thao bất tuyệt nói về các chiêu kiếm, nhưng khi gặp phải những luận cứ trái ngược, họ không vì thế mà giận dữ. Cứ như đây là một thế giới khác. Vì nếu những tranh luận kia xảy ra ở một nơi nào khác, Thì khi không có sự đồng tình Dễ gì bọn họ chịu nhất nhịn Rất có thể bọn họ sẽ động tay đồng chân Minh chứng cho đối phương biết Họ là người đúng không phải ngược lại Liệu hận càng rào bước ngắm nhìn Càng thêm thán phục ý tưởng của ai đó Khi thành lập kiếm minh Nếu kiếm minh có thể khiến mọi người Hòa nhã với nhau như vậy Giang hồ làm gì còn chuyện hận thú Gây nợ máu Một loạt âm thanh Của Kim thiết pha chạm bỗng vang lên Khiến Liễu Hận giật mình Điều đó nói lên rằng Ở luận kiếm quán không phải không có những trận chiến Và như thế ở kiếm minh Không phải chỉ có những sự thanh bình hỏa nhã Quan tâm Liễu Hận tiến lần đến chỗ Có những tiếng va chạm Ngay từ xa chàng đã nhìn thấy Những đường kiếm quang lấp lánh phản chiếu Giá anh Dương Quang Có hai người đang giao chiến với nhau thật Chàng không nghe lầm Tiến đến gần hơn Chàng nghe giữa hai người đang có trận đấu khẩu Một người vừa mua kiếm vừa lập luận. Để gọi là liên hoàn, sau chiều thoái thủy trầm trâu phải là chiều khương công đoạt ngư mới đúng. Xem đây. Nhân vật đối diện vội rộng chân thình thịch. Sai rồi, hai chiều đó khó có thể liên kết lại làm một. bàng huynh không nhận thấy có điểm sơ hở giữa hai chiều đó ư. Người kết dừng lại. Sao? Sơ hở ở chỗ nào? Bàng mỗ chỉ tin nếu Hoàng Huỳnh có thể dựa vào chỗ sơ hở đó để mà phá thế liên hoàn. Nhân vật nọ bảo. Thật sự có chốt sơ hở, tuy huynh mẫu không thể nghĩ được chiều nào để phá vỡ thế liên hoàn của bàng huynh, nhưng nếu gặp tay kiếm cao minh hơn, chắc chắn bàng huynh phải tin huynh mẫu nói đúng. Liễu Hận vỡ lẽ, họ chạm kiếm là thay cho đàm luận, không phải vì hận thù hay là đố kỵ như ta nghĩ. Thích thú với điều mới nhận định này, Liễu Hận dừng chân, chờ kết quả việc luận kiếm của hai nhân vật nọ. Bắt đầu, một trong hai người chợt nhìn ra và nhìn thấy Liễu Hận, Đó là nhân vật họ Hoàng Qua câu hô hoán của y Đây rồi Chính vị thiếu hiệp này đã xuất hiện ở vô mộc giác Có lẽ bàng Huỳnh sẽ nhận ra sự thật Nếu chịu hỏi qua vị thiếu hiệp này Nhân vật nọ họ Bàng Cố nhanh trán nhíu mày nhưng muốn nhớ lại Liễu Hận Và họ Bàng rồi cũng nhận ra Khi hớn hở nói Có phải thiếu hiệp đã đến vô mộc giác Nhưng sau đó bị lão Lam Kỳ đường chủ không chế và đưa đi Vô tình bị lôi vào cuộc Liễu Hận mỉm cười thật hỏa nhã Nhị vị nhắc lại làm gì Khiến tài hạ thêm hổ thẹn Họ bằng như không để tâm đến sự cố Mà theo Liễu Hận là đáng hổ thẹn Y vẫn đang nghĩ đến điều y quan tâm Y hỏi Thiếu hiệp nghĩ sao về hai chiều kiếm này Y tự phổ diễn hai chiều đó Và lại hỏi Có sơ hở không giữa hai chiều kiếm Không muốn xét vào việc không phải của mình Liễu Hận định đáp cho qua chuyện Nào ngờ họ hoàng lại nhanh nhào Nhất định là có sơ hở. giả thử gặp phải đối xuất kiếm cực nhanh của thiếu hiệp đây. Thế kiếm liên hoàn của bảng huynh lập tức bị phá vỡ. Không tin sao bảng huynh không cùng thiếu hiệp đây so kiếm. Họ bằng lại đó làm thật vội vòng tay thì lễ với chàng. Tại hạ bằng điều kiếm pháp vốn rất ẩu trí Mong thiếu hiệp hạ cố chỉ giáo. Chàng tìm cách thối thoát. Điều đó thì tại hạ làm gì có tư cách để chỉ giáo. Bằng điều cố nài nỉ. Đã mấy ngày qua, bàng mỗ thật sự ăn không ngon, ngủ không yên. Vì hai chiếc kiếm này, không lẽ thiếu hiệp không thương tình, chỉ điểm cho bàng mỗ một vài cao chiếu Họ hoàng không hiểu sao cô nói thêm. Trừ phi cả thiếu hiệp cũng không nhận ra chút sơ hở thì không phải nói. Hai chiều đó, vị tất đã là thế liên hoàn lợi hại. Họ bàng giận dữ. Hoàng huynh không phá được sao dám nói là không lợi hại. Sợ họ gây thành hiểm khích thần, liêu hận vội bảo Nhị vị đã hỏi nhiều vị đã hỏi, Tài Hạ xin nói thật Ở hai châu đó, Tài Hạ không nhận ra điểm sơ hở Họ bàng đắc ý Đấy, Hoàng Huynh ngay rồi đấy Làm gì có chỗ sơ hở <cười> Lê Hận cũng phì cười Nhưng sau đó lại nói Tuy nhiên, Tài Hạ chưa nói hết Hai châu này có lợi hại hay không Tài Hạ không dám nói chắc Vì để phá, Tài Hạ nghĩ có thể phá được Họ bàng trợn tròn mắt Phá được, phá như thế nào Lê Hận lắc đầu Kiếm pháp của Tài Hạ không cao minh như nhị vị nghĩ Phá như thế nào Tài Hạ thật khó giải thích Bàng điểu hoang mang Nhưng Thư Hiệp bảo là phá được kia mà Chàng gật đầu Không giải thích được không có nghĩa là Tài Hạ không phá được Bàng điểu trao mày Thiếu Hiệp muốn thực hiện chăng Chàng thở dài tay rút kiếm Nếu Bàng Huynh không cho Tài Hạ quá cao ngạo Tài Hạ xin thử phá vậy Bàng Điều nhìn họ hoàng Họ hoàng gật đầu làm hiệu. Bàng Điều liền nâng cao kiếm. Được, cứ thế đi. Biết đâu thiếu hiệp tuy không thể giải thích, nhưng vẫn có cách phá. Chàng cũng nâng kiếm. Bàng huynh xuất chiêu đi. Bàng Điều không ngần ngại cử kiếm. Cẩn trọng. Liễu Hận lập tức loan kiếm. Đây này. Kiếm của Bàng Điều liền dừng lại do đầu mũi kiếm của Liễu Hận đang chỉ đúng vào uyển mạch tay của Y. Y biến sắc. Bàng Mỗ chưa thiết tiền chọn chưa thứ nhất cơ mà trang mỉm cười thu kiếm Có lẽ rất tại hạ quá nhanh tay Thật là đắc tội Chính lúc đó có tiếng người thán phục Hào kiếm pháp Hào thủ pháp Bằng điều giật mình quay lại Minh chủ Liêu hoạn cũng giật mình đưa mắt Nhìn đinh nhất hải không hiểu đã tiến đến từ lúc nào Tuyền bối Từ kim đứng cạnh đó vội dẫn kiến Đây là Liêu hận huynh Còn đây là minh chủ kiếm minh Đinh tiền bối Bắc Tùng Sơn, Đinh Nhất Hải thông thả tiến đến. Liễu thiếu hiệp có thể cho Lão Hổ mượn kiếm? Chàng đưa ra và có phần dè dặn tức nụ cười có hỏa nhã của Đinh Nhất Hải. Nhận lấy kiếm, Đinh Nhất Hải quay người, đối diện với bảng điều. Hai chiêu kiếm lục nãy của các hạ, tuy bị Liễu Thế Huynh phá, nhưng đó là do lối xuất kiếm quá thần tốc. Bây giờ Lão Hổ xin giải phá hai chiêu kiếm nọ bằng một chiêu rõ rệt. Nào! Bàng điều sau một lúc ngập ngừng rồi mới lên tiếng. Chỉ là hai châu kiếm bình thường đã làm Minh Chủ bận tâm. Đình Nhất Hải vẫn mỉm cười. Nào, động thủ đi. Cực chẳng đã, bàng điều phải nâng cao kiếm. Văn bối xin thất lễ. Vẫn là châu kiếm thoái thủy trầm châu như Liễu Hận đã nhìn thấy. Và chàng vừa xuất kỳ bất ý trận đứng bằng lối xuất kiếm cực nhanh của chàng. Phản ứng của Đình Nhất Hải thì khác hẳn. Lão ung dung chờ cho chiêu kiếm của bảng điểu thi triển gần hết mới thản nhìn xuất kiếm và chiêu kiếm của lão quả thật trong nháy mắt đã hòa nhập vào vần kiếm quang của bảng điểu. Sự hòa nhập của chiêu kiếm nếu chưa minh chứng được điều gì thì chỉ cần một sát na sau đó khi hai thanh kiếm chạm nhau. Chiêu kiếm của lão Đinh Nhất Hải lập tức lấn lướt toàn bộ chiêu kiếm của bảng điểu và một kết quả tất yếu liền xảy ra. Bảng điểu chợt thu kiếm và kêu lên ngưỡng mộ Hảo kiếm pháp, vẫn bối xin bái phục. Đình nhất hải miệng cười, tay thu kiếm. Không có sở hở nhiều lắm ở giữa hai chiều kiếm, tuy nhiên, lão hủ nhờ vào mục lực tinh tưởng hơn, và có kiến văn uyên bắc hơn, nên kịp thu chiều, độc xa xuất động, chen đúng vào điểm hở. Kết quả... <cười> Ném trả kiếm cho liễu hận, lão đình nhất hải ôn tồn bảo bằng điều. Các hạ chớ vì thế mà nản lòng. Nghĩ được hai chiều này làm thế liên hoàn, Kể ra cũng có từ chất đáng kể Với chiêu kiếm vừa hóa giải của Lão Hồ Nếu các hạ chịu khó suy xét Có lẽ thu được nhiều lợi ích Thôi, nhị vị luyện kiếm đi Lão Hồ không dám quấy nhiễu nữa Lão bước lùi lại Đưa mắt nhìn từ kim Hiểu ý từ kim ra hiểu cho Liễu Hận Liễu Huynh, chúng ta hãy đến nơi khác thuận tiện hơn Biết trước thế nào cũng có việc này Liễu Hận tươi cười Nhìn lướt qua bảng biểu Người có tư cách chỉ giáo bảng huynh, không là tại hạ, sự thất lễ vừa rồi mong bảng huynh lượng thứ. Vừa rất lời, vô tình, chàng nhìn thấy ánh mắt có phần nào sướng sở của bàng điểu. Ngược lại, nhân vật họ hoàng lại ném cho chàng một tên nhìn hoàn toàn không ác ý, cũng không dần giữ phẫn nộ. Không lưu tâm đến những tên nhìn kỳ lạ này, lưu hận quay người đi theo từ kim. Và chàng thật sự kinh ngạc khi nghe lão đinh nhất hải kheo léo tán dương. Phá được hai chiều kiếm liên hoàn nọ Và không làm người bị phá phải khó chịu Đó là cách đối nhân xử thế Kể ra rất tinh tế Có đúng như thế không? Liễu thiếu huynh Chàng ưu tư Lão nói như thế vì đã phát hiện Ánh mắt kỳ quái của bằng điều ném cho ta Hay lão không muốn ta sau này Có những hành động tương tự Dễ làm ai khác bản tính hơn bằng điều đồng nộ Gây loạn tại luận kiếm quán của lão Còn đang nghi ngờ Chàng bất ngờ nhìn thấy ánh mắt giỏ xét Của lão đang ném qua chàng Sau này Liễu Thế Huynh Nếu không có gì cấp thiết Đừng cùng người khác động thủ nữa Lời nói của Lão Hồ là xuất phát từ tận Cam tan phê phủ Liễu Thế Huynh cho nghĩ đây là mệnh lệnh Chàng lập tức cúi gặp người Cũng là che đầy nụ cười thầm lén của chàng Đây là hào ý của Minh Chủ Ván bối nhất định tuân theo Đình nhất hải nhăn mặt hai trước Minh Chủ Nghe thật là thậm sưng Thật tâm Lão Hồ không thích chút nào Từ kim vụt sen vào Thoạt nghe cứ tưởng đó là cách xưng hộ dành cho minh chủ võ lâm. Tuy nhiên, sẽ là không thậm xưng. Nếu ta giải thích đó chỉ là minh chủ của một kiếm minh. Không hề bao hàm cả võ lâm trung nguyên. Đình Nhất Hải lắc đầu. Không lẽ gặp ai ta cũng phải giải thích. Vừa rượm lời vừa dễ gây ngộ nhận. Theo ta nên tìm danh xưng khắc phù hợp hơn. Từ kim vọt miệng. Không được, đầu lãnh của một kiếm minh còn cách gọi nào khác ngoài minh chủ. Hờn. <cười> Vậy đừng có gọi là kiếm minh nữa Từ Kim vội giải thích Không gọi kiếm minh thì sẽ không có cách nào phù hợp hơn Kiếm môn hoặc kiếm phái Hai cách gọi này trừ phi tất cả đều là truyền nhân của mình chủ Nhưng do không phải nên ta không thể gọi theo hai cách này Đình nhất hải thở dài Người nói cũng đúng Mọi người khi đến đây Ít nhiều gì cũng có xuất xứ ở môn phái nào đó Ta không thể tự xưng là kiếm môn hoặc là kiếm phái được Không còn cách nào khác sao? Chân người hý cảnh kẻ tung người hứng, mà theo Liễu Hận là quá lộ Liễu, chàng nhẹ nhàng xen vào. Cứ dùng cách gọi là kiếm minh cho thuận tiện, những ai hiểu tất sẽ không hỏi đến, và ai hỏi, ta chỉ giải thích qua, tất cả sẽ hiểu, đâu có gì nghiêm trọng khiến minh chủ phải bận lòng. đình Nhất Hải nhìn chàng. "Liễu Thế Huynh, cho đó là thuận tiện ư?" Chàng gật đầu. "Không sai, văn bối hữu trị, nghĩ thế nào nói thế ấy." Đình Nhất Hải tùm tỉm cười Nếu đúng như Liễu Thế Huynh nói Đó là cách gọi thuận tiện Ta bất tất phải thay đổi làm gì Hay lắm Nghe câu nói này của Đình Nhất Hải Liễu Hận càng có ác cảm với Lão Chàng tin Lão rất thích nghe mọi người gọi Lão là Minh Chủ Và nếu có ai ngộ nhận Đó là Minh Chủ Võ Lâm Không chỉ là Minh Chủ kiếm Minh Lão lại càng thích Việc Lão cùng Từ Kim vừa tìm một danh sưng khác Thực chất chỉ là cách che giấu Ý thích thật sự của Lão Rất có thể lão có giã tâm Muốn được là minh chủ võ lâm thật sự Với ý nghĩ này Chàng càng kiến cãi hơn đối với lão Kể cả từ kim Một lúc sau Nhân lúc từ kim tìm cớ lui chân Khi còn lại hai người Lão đột ngột hỏi chàng Kiếm pháp của liễu thế huynh Thật cao minh chẳng hết Chẳng biết lệnh sư là cao nhân nào Chàng vẫn không người giữ lễ Gia sư liễu tam Chỉ là kẻ vô danh Minh chủ vị tất đang nghe đến Liễu Tam Cùng là họ liễu ư Chàng gật đầu Văn bối thừa biết Đó không phải là tính danh thật của người Nhưng do người không một lần thố lộ Thần là đệ tử văn bối nào dám hỏi Lệnh sư hiện đang trú ngụ ở đâu Chàng cười thầm Miệng vẫn tiếp tục bịa chuyển Thật đáng thức Cách đây không lâu Do đã hưởng hết tuổi trời Gia sư đã cưỡi hạ quy tiên Thế nào lệnh sư đã quá vãng ư thọ được bao nhiêu mà gọi là cưỡi hạ quy tiên? gia sư đã vượt quá giới hạn từng được gọi là hiếm, ngõay thất tuần ức. đúng vậy. là ai kia? lão hủ thật không nghĩ ra hạng cao nhân nào vừa có nên kỳ cao đến vậy, vừa có được lối kiếm pháp như liễu thế huynh. chàng càng thêm đắc ý khi đã đạt ý đồ làm cho lão mất phương hướng. văn bối có hỏi gia sư cho biết. Đó là loại kiếm pháp có xuất xứ từ Tây Vực Tây Vực Chàng vẫn thản nhiên nói tiếp Và có danh xưng là vô danh kiếm Một lần nữa Lão phải kêu lên vì thẳng thốt Vô danh kiếm Chàng gật đầu Không sai là vô danh kiếm gia sư còn nói đó là kiếm pháp chỉ hữu dụng Nếu người thi triển không có nội lực Không có nội lực Phải chăng vì thế lệnh sư đã không truyền thụ Nội công tầm pháp cho liễu thế huynh Chàng vừa thở dài Tuy không dám trái mệnh Nhưng ván bối thật sự tiếc Vì bản thân không có nội lực Đình nhất hải do không biết Đó là mưu kế của chàng Nên vô tình mắc bẫy Lão hỏi vội liễu thế huynh muốn có nội công Chàng gật đầu Đó là điều mà ván bối hẳn mong ước Nếu vậy lão hù có thể giúp liễu thế huynh việc này Với một điều kiện Điều kiện như thế nào Liệu Thế Huỳnh hãy trao ra toàn bộ khẩu quyết của vô danh kiếm? Chàng vừa kinh ngạc Cần phải thế sao? Đó là sự trao đổi công bằng Trao đổi Phần văn bối sẽ được những gì? Lão bảo Ta sẽ truyền thụ cho thiếu hiệp nội công tông pháp thượng thừa Lão đang thay đổi cách sinh hô Chứng tỏ lão rất muốn chiếm hữu vô danh kiếm của chàng Chàng vừa nhăn nhó Chỉ là nội công tâm pháp thôi sao? Thiếu hiệp còn muốn sao nữa, chàng có ý thất vọng. Văn bối tuy cho từng luyện nhưng vẫn biết có nội công tầm pháp chứ phải là đủ. Nghĩa là, thứ nhất, từ một tầm pháp đến lúc có nội công thâm hậu cần phải có một thời gian dài rất khổ luyện. Văn bối e không có đủ nhẫn nại. Lão xua tay Ta có nhiều linh dược bồi nguyên trần quý nếu thiếu hiệp tán đồng trong vòng đôi ba ngày. Thiếu hiệp sẽ có được mức nổi công Ngang với người khổ luyện 10 năm Chỉ có 10 năm thôi sao Không đủ ư Không đủ <cười> Vậy thì gấp đôi vậy Gấp đôi Sợ chàng đòi hỏi thêm Lão vội giải thích Ta chỉ có đúng 4 hoàn tuyết liên tử Mỗi hoàn cho 5 năm công phu tu vi Vị trí cả 4 hoàn Sẽ là 20 năm công lực Thiếu hiệp muốn hơn nữa ta đành chịu Chàng đành phải gật đầu Thôi được, kể ra cũng sấp xỉ điều mong muốn của vãn bối. Lão nhìn chàng. Thiếu hiệp vừa nói, đó chỉ là điều thứ nhất. Còn bao nhiêu yêu sách nữa? Chàng cười nhẹ, không phải là yêu sách, gọi là trao đổi thì đúng hơn. Và kiếm pháp còn bất ngờ, chỉ còn một điều kiện đó thôi. Lão gật gù Xem ra thiếu hiệp cũng là người am tường về việc thương lượng. Được, vậy càng dễ cho chúng ta trao đổi. Điều kiện tiếp theo là như thế nào? trảng đáp có nội lực cũng vô ích nếu không có trường pháp thiếu hiệp muốn đề cập cụ thể đến loại trường pháp nào chàng bảo loại nào cũng được càng lợi hại càng tốt độc trưởng thì thế nào độc trưởng phải khi tắt từ khử giáo chủ ngũ kỷ giáo ta có giữ lại phần kinh văn luyện độc trưởng của y chàng không ngờ lão lại đưa ra một môn công phu này Nhưng văn bối không am tường về độc Lão phì cười Bất tất Gọi là độc trưởng cho có gọi Nếu không thích hoặc không biết gì về độc Công phu đó sẽ được gọi với danh sinh của nó là ngũ kỳ trưởng công Ngũ kỳ trưởng công Không sai Do giáo chủ ngũ kỳ giáo là người độc tâm Nên cố tình luyện độc và trưởng pháp Thật ra nguyên thủy của độc trưởng Chính là ngũ kỳ trưởng công Thế nào Chàng gật đầu Văn bối muốn nhìn thấy bốn hoàn tuyết liên tử Và phần kinh văn trước Lão bảo Thiếu hiệp sẽ thấy nếu chứng minh được sự lợi hại Của vô danh kiếm Càng ngạc nhiên Ở vô mục răng chẳng phải minh chủ đã nhìn thấy đó sao Lão lắc đầu Có thấy Nhưng biết nó có lợi hại Đối với người có kiếm pháp cao minh chắc Chàng hỏi vội Minh chủ muốn chứng thực như thế nào Cần phải tìm kiếm chắc Đương nhiên Lúc nào ngay bây giờ, lóp cười nhẹ, không phải ta, cũng không phải ngay bây giờ và ở đây. vậy làm sao minh chứng được sự lợi hại? thiếu hiệp hãy theo ta, chàng đi theo lão và lòng thầm khấn là đừng bị lão dùng kế hãm hại. bằng không mọi mưu toán của chàng đều đổ sông đổ bể. thấy lão định đưa vào một thư phòng, chàng biến sắc.